các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cho cậu không thể thốt lên được tiếng nào nữa. Anh Khải quay lưng bước ra khỏi căn phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Chưa bao giờ hai anh em bất đồng quan điểm như thế này. Tuy nhiên có lẽ anh Khải nói đúng. Có khi mình đã quá hoang tưởng, đuổi theo một tên sát nhân không hề tồn tại. Mấy tháng nay cuộc sống của Minh chỉ xoay quanh vụ án này, đến quên cả ăn quên cả ngủ. Có khi chỉ vì mải suy nghĩ mà Minh đã sang đường không cẩn thận để rồi bị đâm tai nạn. Nhưng rõ ràng lúc đó đèn xanh đã được bật, Minh mới bước sang cơ mà. Thôi, không muốn nghĩ nhiều nữa. Minh đặt mình xuống giường, hai tay che mắt. Anh Khải bước đi dọc hành lang bệnh viện. Anh thực sự không muốn làm như vậy đối với cả Minh. Nhưng nhìn cậu cứ đắm chìm mãi trong một tâm niệm cố chấp đến héo hon cả người. Anh thật sự không nỡ. Anh sẽ không kể gì về vụ án cho cậu nữa. Tất cả anh sẽ xử lý một mình. Sau khi các bác sĩ đã vào kiểm tra sơ bộ, mình đi mỏ mẫm ra ngoài hành lang bệnh viện, ở trong phòng bệnh quá bức bí. Mình đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khu vực. Mình đứng cạnh cửa sổ, Nhìn xuống khuôn viên phía sau, nhớ lại hình bóng của Hà đã từng xuất hiện ở đây. Bất chợt, tiếng tivi ngoài sảnh phát bản tin về một vụ án giết người mới xảy ra gần đây, vẫn chưa tìm được hung thủ ở quanh khu Minato gần sông Sumida. Mình lập tức quay lại nghe chăm chú. Ba tuần sau, mình được xuất viện. Gia đình bác Minh mang một bó hoa đến chúc mừng mình đã bình phục. Mình cố gắng quay về để bắt nhịp với cuộc sống thường ngày, kiếm những việc làm nhẹ nhàng trên mạng để kiếm đồng ra, đồng vào chuẩn bị cho kỳ học tới. Tuy nhiên trong lòng của cậu vẫn rất đau đớn về vụ án của Hà cùng những linh cảm của mình. Tối ngày hôm ấy, mình đã bắt tàu điện đến khu dân cư Minato, ngay gần khu Ginza, nơi Hà đã bị sát hại. Chống chiếc nạng tập tễnh bước đi, Minh lần tìm theo địa chỉ, len sâu vào những con ngõ nhỏ. Vị trí của thi thể đã từng nằm đương nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ sau khi cảnh sát đã lấy đi những chứng cứ cần thiết. Cảnh sát khẳng định vị trí gây án là một con hẻm tối ngày gần đó. Sau đó xác nhận nạn nhân được bọc lại. Sau đó xác nạn nhân được bọc lại rồi đặt ở khu tập kết xác. Sau gần một tiếng xem xét kỹ lưỡng hiện trường, mình vẫn không tìm được gì. Điều này làm Minh cảm thấy hụt hẫng, đáng nhẽ hung thủ phải để lại dòng ký hiệu LZH9 như mọi lần chứ. Tuy nhiên sau lần thì Tuy nhiên sau lần nhìn thấy bức ảnh che mờ của nạn nhân trên các mặt báo và truyền thông, mình vẫn có một linh cảm mãnh liệt rằng Cô gái này có liên quan đến vụ giết người hàng loạt trước đó, nhất là khi Minh nhận thấy cô gái học khoa thiết kế này có một mái tóc màu nâu đỏ thời thượng. Mặc dù nói với Minh như vậy, nhưng trong suốt những tuần qua, anh Khải dành phần lớn thời gian để ngụp lặn trong những chồng hồ sơ tài liệu dày cộp của cục lưu trữ. Sau khi đã nhờ bạn bè tìm dữ liệu về chiếc ô tô mang biển số 6427, kết quả ra rất nhiều giải xác trên khắp đất nước Nhật Bản. Vì thế nên anh phải tìm kiếm những vụ tai nạn giao thông hay va chạm có liên quan đến biển số xe này. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, cuối cùng nỗ lực của anh cũng đã được đền đáp. Trong một chồng hồ sơ đầy bụi, anh tìm thấy được một tập hồ sơ ghi lại vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng ở tận Kyoto. Nạn nhân là một người phụ nữ hơn 20 tuổi, tử vong trên đường đi cấp cứu camera an ninh cho thấy cách chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe Ford. Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe Ford đời cũ mang biển kiểm soát 6427. Vụ án xảy ra cách đây gần 18 năm, hung thủ vẫn không ra đầu thú và vẫn chưa truy được tung tích của chiếc xe. Trong hồ sơ chỉ còn lưu lại địa chỉ thân nhân của nạn nhân ở tỉnh Kyoto. Anh Khải quyết tâm tìm đến tận cùng của sự thật theo lời chỉ dẫn của mình. Cuối cùng, anh bàn giao lại công việc cho mọi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net